Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lâm phỉ cười. Than thở làm gì? Giờ mà có chuyện gì có thể kiếm tiền. Có bán cái mạng này đi cũng không tiếc. Lâm vừa giất lời thì gã ăn mày giật mình. Gương mặt của gã sáng rỡ cả lên. Gã liền cúi xuống chỗ của Lâm rồi nói. Mày nói thật không? Thật chứ sao không? Giờ con cướp cũng được. Khổ quá rồi mà. Gã ăn mày vỗ đùi rồi nói. Được. Nếu mày nói vậy thì tao với mày đi ăn trộm. Cái gì? Đi ăn trộm? Anh ai chọc em à Ủa chứ mày vừa nói đó thôi Nếu muốn thì tao với mày đi ăn trộm Mà mày sợ thì thôi Lúc này nhận ra được sự nghiêm túc trên vẻ mặt của gã ăn mày Lâm mới ngồi dậy nheo mắt hỏi Anh nói thật không ăn trộm ở đâu gã ăn mày chỉ tay về phía trước rồi từ tốn nói Ta đi dạo kiếm về chai mấy lần ở trong xóm cồn kia Thế người ta đồn về nhà của con Huệ mày có nghe không Huệ một cái tên không gợi được chút ấn tượng nào với Lâm Cả lắc đầu Em không biết Mày đúng là suốt ngày chỉ biết để đóm thôi Để ta nói cho mày nghe Có con Huệ nghe đâu nó là người ở tận dưới miền Tây giạt lên đây Nó không có chồng như có một đứa con trai Chừng hơn một tuổi Lâm nhú mày gã nghĩ Cái hoàn cảnh như vậy thì người phụ nữ tên Huệ kia Lấy đâu ra tiền để mà ăn trộm Gã bây giờ lại đang cần Một số tiền lớn để giải quyết nợ nần Đâu có rảnh mà trộm một ít tiền lẻ Lâm lắc đầu phản đối Không em không ăn trộm đâu Được bao nhiêu đâu mà Gã ăn mày phì cười xuyên năm ngón tay Năm chục cây vàng bao nhiêu đây đủ chứ Cái gì Lâm thốt lớn bởi con số mà gã ăn mày vừa nói Để củng cố thêm lòng tin của Lâm Gã mới giải thích Đây ta nói cho mày nghe Là con Huệ nó là vợ bé của một ông đại gia Mọi chuyện vỡ lở ông ta mới cho nó Năm chục cây vàng để lánh đi Tây giờ ít nhất trong nhà cũng phải giữ lại được khoảng bốn chục Lâm vẫn chưa hết bất ngờ gã lắp bắp Anh hài nói thật không Chứ ta nói dỡn mày làm gì? Hơn nữa đây đâu phải là dễ dàng gì ta nói như vậy. Không giấu mày ta đã giao dõi nó từ lâu rồi. Nhưng mà ngàn nỗi chỉ có một mình sợ có chuyện gì trả tay không kịp. Giờ mày nghe lời của tao kiếm được ít tiền anh em mình cùng chia. Mày thấy thế nào? Trước lời đề nghị quá tróng vánh của gã ăn mày, lầm ngớ người ra một lúc. Nhưng áp lực từ số nợ trên người làm cho gã không nghĩ được gì nhiều thêm. Lâm thở dài một hơi rồi nói. Giờ không có tiền thì cũng chết. Mà đi ăn trộm bị bắt thì đi tù trốn được nợ nần, mà may mắn thì trộm được tiền trả nợ, cũng ngóc đầu dậy được. Cái con số mít chục cây vàng cứ lẩn quẩn trong đầu của Lâm, nói đúng hơn thì nó bây giờ là mục tiêu và hy vọng sống duy nhất của gã. Lâm quay ra nói với tiên ăn mày, anh Hải được rồi, em sẽ nghe theo lời của anh, nhưng mà kế hoạch thế nào, anh em mình phải bàn thật kỹ lưỡng, chứ lỡ có chuyện gì bất chắc thì khổ lắm. Gã ăn mày gật đầu rồi nói thêm. Ngày mai mày đi với tao qua đó coi một vòng. Ta đảm bảo với mày là mày nhìn thấy cái nhà của nó thì cái chuyện ăn trộm nó dễ dàng lắm. Được rồi, để tới ngày mai rồi đi coi thử. Nói là làm tờ mờ sáng ngày hôm sau Lâm đi theo gã hai kia vào trong xóm cồn. Lâm bịt kín khuôn mặt mình vì sợ bị đám chủ nợ trông thấy. Đi được một lúc thì gã ăn mày ngừng lại hất hàm hướng về phía trước. Nhà con Huệ đó Cây nhà ở trong góc có cây trứng cá ở trước Lâm đưa mắt nhìn theo sự chỉ dẫn của gã Gã nhanh chóng nhận ra được Đúng như những gì mình đã được nghe Căn nhà nằm tách biệt gói gọn trong một góc Xung quanh là cây cối um tùm Nếu như nửa đêm lèn vào đây Thì chẳng ai thấy được cả Thêm vào đó là cây hàng rào thấp bé Nó thấp tới nỗi chỉ cần tí tay vào Nhốn người nhẹ nhàng có thể qua được Lâm gật gù thì thầm Đúng là dễ vào thật, nhưng nếu có tiền nhiều thì sao cô lại ở nơi hứa hình như vậy? Không lên quách thành phố mua một căn biệt thự. Gã ăn mày lắc đầu rồi đáp. Thế thì mày không biết rồi, nó đang trốn bà vợ lớn của ông kia. Nó phải chui rút ở đây, để cho bà ta có tìm ra thì cũng không nghĩ là chồng bà có nhiều của cải đến như vậy. Và lại căn nhà này cũng là nó thuê mà thôi. Nếu ta đoán không nhầm đợi cho mọi thứ êm xuôi thì nó sẽ chuyển đi nơi khác. Mày không tận dụng được cơ hội này thì không còn lần nào nữa cả. Lời lẽ của tên ăn mày quá sức thuyết phục. Hơn nữa người đang bị dồn vào bước đường củng như Lâm thì chỉ cần có một cơ hội nhỏ cũng đủ cho gã có hy vọng. Để cho chắc ăn hơn thì cả 200 chú quan sát căn nhà của Huệ tới tận chiều tối. Ngồi trên nền đất lạnh lẽo hôi hám sẽ gầm cầu. Lâm liền mở lời. Anh hai định chừng nào mình ra tay. Tên ăn mày thở dài lắc đầu rồi nói. Tạm thời chưa biết được để coi thử đã, nhà của nó tuy là nhỏ nhưng mà mình chưa tìm ra chỗ nào để có thể lẻn vào bên trong. Chưa phá khóa vừa mất thời gian vừa dễ bị phát hiện. May mà, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net